Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 6 chương 202 gần ngay trước mắt cách xa mấy trăm vạn dặm Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Ơn 700 thanh kiếm này đều đã từng là danh kiếm trên thế gian này Chủ nhân của bọn họ đều từng là tuyệt thế cường giả có can đảm xông thẳng vào ma vực Ở trong mắt bọn họ U Minh có đáng gì Mưa gió chưa kiếm không đình Chỉ công kích tiếp tục chém xuống Chẳng qua lần này Kiếm thế không cuồn bạo như trước nữa Mà lộ vẻ càng thêm ngân trọng Vị trí giữa các thanh kiếm Càng thêm chính xác Liên lạc càng thêm chặt chẽ Bởi vì ngay khi bọn họ Chém vỡ U Minh thập thất giáp Lạc nhật kiếm trong tay Ma quân cũng chém xuống Hơn 10 thanh kiếm đi đầu Phát ra tiếng kêu tức giận Bị chống tạc tạ bay đi Còn có vài thanh kiếm cùng với một tiếng rước thê lương bị gãy làm đôi Từ khi ra khỏi chu viên tới nay Trừ ở tuyết lĩnh gặp phải ma quân đời trước Đây là lần đầu tiên kiếm của Trần Trường Sinh gãy đôi Những thanh kiếm này cùng thần thức của hắn đã sớm tương liên chặt chẽ Không cách nào tách rời Tâm thần của hắn bị liên lụi Sắc mặt trở nên trắng mệt Cho nên hắn thay đổi kiếm thế Để cho bầy kiếm như mưa gió hợp thành nam phê trai kiếm trận Cho dù lạc nhật kiếm cường đại đến cỡ nào Cũng không cách nào phá vỡ tòa kiếm trận này Ma quân có thể đi nơi nào được Nhìn mấy trăm thanh kiếm như mưa to hủy diệt U minh thập thất giáp Vẽ mặt ma quân không có bất kỳ biến hóa nào Nhưng nhìn tòa kiếm trận sau đó xuất hiện trong bầu trời Trong mắt của hắn rốt cục lộ vẽ kinh diễm Ở trên quan cảnh đài trần trường sinh đã dựa vào loài kiếm pháp này để chiến thắng hắn Hắn bây giờ tự nhiên đã biết đây chính là nam phê trai kiếm trận trong truyền thuyết Nếu như không tá trợ thần thánh lực lượng vượt ra ngoài lĩnh vực thế tục Ma quân quả thật không có cách nào phá vỡ tòa kiếm trận này Nhưng trong mắt của hắn vẫn không có ý sợ hãi Lạc Nhật kiếm thực sự rơi xuống Đem toàn bộ tiếng đàn vô hình chém vỡ Nhưng không chạm được vào hơn 700 thanh kiếm trên không trung như mưa sa sắp sửa rơi xuống Bởi vì một kiếm này của ma quân không phải chém về phía Trần Trường Sinh cũng không phải chém về phía Nam Khê Trai kiếm trận Từ thời điểm ban đầu, hắn đã không muốn cùng Trần Trường Sinh đối địch lại càng không cần phải nói đấu kiếm Mặc dù kiêu ngạo như hắn cũng không tự tin tranh giành cao thấp với trần trường sinh trong kiếm đạo Mấy kiếm bị đánh bay cùng với bị chém đứt Là bởi vì sau khi phá tan U Minh Giáp Lực lượng thiếu sót Mới có thể bị lạc nhật kiếm đánh bại Trên thực tế, một kiếm này của hắn chém về phía mặt đất Lạc nhật kiếm rơi vào trên mặt đất Một phần mặt trời lạng tiến vào đường chân trời Đêm tối đã tới Đây cũng là họ địa thành đêm Thân ảnh ma quân lui vào trong bóng đêm phía sau Khi mặt trời chìm vào Tây Hải Bóng đêm sẽ bao phủ cả đại luộc Nhưng màn đêm lúc này cũng không phải là chân thật Ngay cả cả phạm vi đại viện đều không thể hoàn toàn chiếm cướp Ở dưới lực lượng quang minh của ly cung đại trận tiến công Đang không ngừng lui về phía sau Trần Trường Sinh biết ma quân cũng không rời đi Mà là lui đến địa phương càng sâu hơn Nhưng hắn không đuổi theo Bởi vì hắn cần chủ trì trận pháp Còn bởi vì trong lòng của hắn vẫn có cảnh giác rất sâu Nhạc công mù cũng không đuổi theo Nhưng ý nghĩ rõ ràng không giống với Trần Trường Sinh Ngón tay khô gầy rơi vào trên dây đàn, một tiếng vù vù vang lên Tiếng đàn chính là tín hiệu Hắn và Trần Trường sinh công kiếp thành công giữ chân ma quân chút lát Có lẽ chỉ là một nháy mắt nhưng đã đủ để tiểu cô nương mua son phấn cùng với mấy người kia kịp phản ứng Vô số son phấn hoặc phấn hoặc bạch tự như không tiếc tiền vậy tới trong viện Hải Tướng sáu cùng Tiểu Thương đứng trong son phấn đầy trời. Coi đây là bình chướng. Nhìn về phía đồng tiền cùng xa bàn vẽ mặt chuyên chú thơ diễn. Sáu tên nha dịch đem xích sắt kiên trinh vai ném tới trong viện. Bóng đêm rõ ràng vô hình vô chức. Cứ như vậy bị sáu sợi xích sắt xuyên qua. Sau đó kéo ra. Dần dần căng lên. Tựa như biến thành một miếng vải đen chân thật. Hai lão nhân bán kẹo vườn nhất lên vạt áo trước của trường Sam. Vẽ mặt nghiêm nghị tiến về phía trước một bước. Trầm hông quỳ gối. Một quyền đánh thẳng ra. Trong đám người ngũ dạng nhân, Hai vị lão nhân bán kẹo vườn này trầm mặt khiêm tốn nhất nhưng công lực lại là thơm hậu nhất. Bọn họ là hậu nhân hoàng tột. Tu hành chính là phần nhật quyết chính công nhất. Đối với công pháp ma tộc có lực phá hủy cường đại nhất. Anh hai tiếng nổ mạnh, vô số ánh nắng chói mắt từ trên hai nắm tay trầm ổn mà hoàng khí 10 phần bắn ra. Trên bóng đêm bị kéo căng xuất hiện hai nơi lõm sâu. Một trận thanh âm kẹo kẹp rợn người vang lên. Đây là thanh âm không gian chân thật vạn vẹo sắp tan vỡ. Quả nhiên không hổ là các cường giả vấn thủy đường ra, hợp lực có thể đem tiếng bóng đêm của ma quân này xé rát. Ở trước đại quan minh của ly cung đại trận, bóng đêm trong viện lui về phía sau. Nhưng không cách nào rút đi. Mắt thấy sắc sữa họng mất. Vấn thủy đường ra cường giả đã sát nhập vào trong đại viện. Trần trường sinh kiếm cũng động tiến vào trong bóng đêm. Bỗng nhiên, hắn nghe được một tiếng kim thạch thanh thuế. Thanh âm này đến từ một thanh kiếm phía trước nhất. Sau đó hắn cảm giác thấy một đạo lực lượng khó có thể tưởng tượng. Cùng với một món đồ cực kỳ cứng rắn, phản phức cũng không phải ở nhân gian. Vẻ cảnh giác mãnh liệt hiện ra trong mắt hắn. Trước đó hắn đã có điều chuẩn bị Sau khi cùng ma quân nói chuyện Lại càng cảnh giác chí cực Nhưng hắn không ngờ tới Đối phương xuất hiện đột nhiên như thế Không có bất kỳ báo trước Vấn thủy đường gia cường giả Đã sắp sửa đi vào trong bóng đêm Nhất là hai lão nhân bán kẹo vừng Lui Nhạc công mù nghe được tiếng la của Trần Trường Sinh Hắn không hiểu Mắt thấy bên mình sắp xé rách bóng đêm Thành công giết chết ma quân Vì sao lại muốn lui Nhưng hắn biết tất nhiên có việc phát sinh Không chút do dự hóa thành một đạo khói xanh lướt về phía sau Hai lão nhân bán kẹo vườn cũng nghe được tiếng la của Trần Trường Sinh Nhưng muốn lui cũng đã không còn kịp bữa Ở trong sách đặt ban đầu Phần nhật quyết của bọn họ là thủ đoạn máu chốt nhất để giết chết ma quân Cho nên bọn họ đứng gần bóng đêm nhất Một đạo lực lượng kinh khủng như hồng thủy cắn nuốt ánh sáng mặt trời chó chan trên nắm tay bọn họ Sau đó hợp tới thân thể bọn họ Lực lượng này vô cùng thuần túy Rồi lại kinh khủng cực kì Phản phức đến từ thần quốc Thậm chí để cho bọn họ không cách nào sinh ra dũng khí chống cự Trần Trường Sinh hô lên tiếng này, liền lao cực nhanh đến tiền phương Hắn dùng chính là chân nghĩa của Nhiên Kiếm Thi triển gia thức bộ Tốc độ nhanh như thiểm điện Trong nháy mắt đã đi tới trước bóng đêm Ngay khi đạo lực lượng như hồng thủy sắc sữa cắn nuốt hai vị lão nhân kiếm trận của hắn đã chém xuống Vô số tiếng kiếm minh thê lương vang lên Hắn đưa tay bắt lấy vai hai vị lão nhân vội vàng lui về phía sau Đạo lực lượng vô hình mà kinh khủng này tràn ngập tất cả địa phương trong viện Chỉ sợ trong cho bụi nhỏ bé nhất Đều có sức nặng như núi lớn Ở trong quá trình vội vàng thối lui Hai vệt máu tư từ trong miệng hai lão nhân bán kẹo vườn bắn ra Làm ướt vạt áo trước của trường Sam Trần trường sinh rơi xuống trên mặt đất thân thể khẽ lay động sắc mặt trở nên càng thêm tái nhật Chỉ là một chiêu thậm chí cũng không thể nhìn thấy đối thủ Cường giả đường ra đã bị trọng thương Ngay cả thức hại của Trần Trường Sinh cũng nhận phải chấn động cực kỳ nghiêm trọng Kiếm ngân thê lương chợt biến mất bầy kiếm như mưa gió phá không bay về Lặng lặng đứng yên xung quanh thân hắn Nếu có người cẩn thận quan sát Có lẽ lúc này có thể phát hiện Ban đầu hơn 700 thanh kiếm Đã hao tổn mất hơn 10 thanh Phía trước nhất hơn trăm thanh kiếm đang chấn động tốc độ cao, lộ vẻ cực kỳ tức giận, lại có chút ngơ ngẩn. Trong bóng đêm rốt cuộc có gì? Chỗ sâu trong bóng đêm thâm trầm xuất hiện một cái điểm sáng. Cái điểm sáng kia không phải là đặc biệt sáng ngời, thậm chí có chút ảm đạm. Lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì tất cả mọi người có một loại cảm giác Điểm sáng này nhìn như gần ngay trước mắt Trên thực tế lại là cách xa mấy trăm vạn dặm Điểm sáng mà cách mấy trăm vạn dặm cũng có thể nhìn thế Nếu như ở trước mắt sẽ sáng ngời đến cỡ nào Thời điểm mọi người nghĩ đến vấn đề này Điểm sáng kia cấp túc trở nên to lớn trong tầm mắt của bọn họ Tỏ ra ánh sáng vô cùng. Ánh sáng là chân thực, rừng rực, chói mắt, thậm chí ngay cả quang minh trong ly cung đại trận cũng bị đoạt đi ánh sáng. Một chút giáo sĩ Tây Hoang Đạo Điện chỉ liếc nhìn đã ôm mắt gào thét, lăn trên mặt đất bắt đầu quay cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.